các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ta cũng đi nữa lâu rồi chưa được đi du k í dẫn qua bên đấy mua mấy thứ hơn nữa mấy người không ai d à n h tiếng m i ê n đâu để ta qua đó còn thông dịch cho ngọc khoa bên góc nhà cũng vội nói theo cho con đi theo với mọi người đi hết thì con ở nhà buồn lắm được cho con ngọc h o a đi theo để nó lo cơm nước ha ha ha ha ông mãi cười s ả n g khoái, mình cười khổ. Từ cuộc đi tìm câu trả lời cho cuộc đời anh, thì bây giờ chuyển thành chuyến đi du hí cho cả nhà mất rồi. Chiều hôm ấy, sau khi đã thu xếp đồ đạc xong, ông mãi mướn nguyên một chiếc xe ngựa lớn để tiện cho việc di chuyển. Mất hơn một ngày đường thì chiếc xe ngựa chở bốn người cũng đã đặt chân sang miền quốc. Ơn nhất là qua mấy cái đồn của lính Tây, phải mất k h a khá, khá tiền đút túi. thì mới được đi qua một cách thuận lợi. Ông mãi thì cứ ngồi trên xe mà càm ràm với bọn lính Tây không ngớt. Mẹ n ó đi có chút xíu mà bốn năm cái đồn làm mất cả trăm đồng bạc, mẹ cái đám giặc trắng. Thầy lính m ì n h và Ngọc Hoa không dám cười to mà chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm. Nhìn khuôn mặt h ẳ n học của ông mãi lúc đấy thấy mắc cười thật. Đi được một đoạn thì người phụ xe quay sang hỏi thầy lính. thầy lính ơi trời gần tối rồi mình kiếm chỗ nào nghỉ hãy đi tiếp thầy lính hé mắt nhìn ra ngoài trời cũng đã bắt đầu tối thật chú em cứ đánh xe vô ngôi làng hay thị trấn gần đây rồi nghỉ ngơi mai hắn đi tiếp tối trời mà lại lạ đường lạ xá coi lạc luôn đi c h ứ chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh chừng nửa tiếng thì dừng lại trước một cái quán trọ nhỏ gọi là quán trọ vậy nhưng thực ra nó giống mấy căn tròi hơn là quán trọ người phu xe nhanh nhỏ nói với thầy lĩnh thầy với mọi người cứ ở yên trên xe để con đi xuống hỏi coi còn chỗ ở không chứ không mất công mọi người lên xuống xe thầy lĩnh gật gù nhìn theo người phu xe đang đi vào bên trong một lúc sau thì anh ta chạy ra còn c h ủ thầy ơi nhưng ở đây giá cao lắm đấy ba chục đồng cho một cái phòng cái gì Ngọc Hoa trợn tròn mắt, cô mở rộng tấm mành c h e trước xe ngựa để nhìn cho rõ hơn cái quán trọ ấy. Quán trọ gì mà như cái ổ chuột vậy mà giá ba chục đồng? Thôi mình đi kiếm chỗ khác đi thầy lĩnh ơi. Thầy lĩnh bối rối không biết tính sao, thì ông mãi xua tay. Thôi không sao đâu, đi từ chiều giờ cũng đâu có thấy cái quán trọ nào đâu, chắc đoạn đường phía trước cũng không có đâu, mình đi cũng cả ngày rồi. có chỗ để nghỉ ngơi cho lại sức mai đi tiếp là được. Nghe ông mãi nói thế, thì cả ba người cũng không ai có ý kiến gì thêm. Họ nhanh chóng thu dọn hành lý rồi bước xuống xe. Chủ quán trọ là một người đàn ông gần năm chục tuổi, đặc biệt hơn là ông ta biết nói tiếng Việt, cũng đỡ hơn phần nào trong việc giao tiếp với nhau. Mặc dù ông mãi trước đây đã từng sống ở Miên, nhưng mọi người đều nói chuyện được với ông ta thì có vẻ tốt hơn. ông ta sau màn chào hỏi thì dẫn năm người đi ra phía bên hồng của quán trọ chiếc ổ khóa cũ kỹ được mở ra cánh cửa ọp ẹp như muốn rớt ra bất cứ lúc nào ông chủ quán bưng ngọn đèn dầu đặt lên bàn vặn lớn hết cỡ ánh sáng của ngọn đèn hắt ra chiếu sáng cả căn phòng bên trong căn phòng ấy có ba cái giường xếp song song với nhau m ề n g gối tuy được xếp ngăn nắp nhưng vì đã lâu không có người ở nên bụi bặm bám vào khá nhiều mình tiến đến một chiếc giường, anh đưa tay kéo tấm mền ra, rũ một cái thật mạnh. một làn khói bụi bay tứ tung t r ô n g không k h á c gì sương mù, làm mọi người trợn tròn mắt. ông chủ quán choi bồi và o thêm một câu: phòng tốt nhất ở đây đấy, không ở thì mất tiền đặt cọc. ông mãi cười khổ. lúc nãy đã lỡ đặt cọc trước cho lão ta 10 đồng bạc rồi, giờ không ở thì vừa mất tiền mà nguy cơ lang thang ngoài đường là rất cao. thầy lĩnh tiến đến bên chiếc giường bên cạnh rồi nói không sao dọn dẹp lại một chút là ngủ được mà mình ở đây có một đêm thôi mọi người d á n g chịu khó tôi với ông mãi ngủ giường này thằng minh với chú bốn ngủ giường bên đây còn con ngọc khoa cho con cái giường ở góc tường đấy mọi người gật gù đồng ý với sự sắp xếp của thầy lĩnh nhanh chóng dọn giường phủi bớt bụi rồi nằm nghỉ chấp m ắ t một cái thì anh bốn phu xe đã lăn ra ngủ ngáy khò khò ngon lành ông mãi thì cũng không khá hơn là mệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net